chương 1374 Phệ huyết thuật. Khí tức vừa mới âm lãnh, quỷ dị chao trong cơ thể tứ tôn huyết hà giống như là sói báo quét ngang cả một vùng, fam là chỗ nào có khí tức dao động, bất luận là nhân sĩ viêm minh hay là sư minh tông, thì máu huyết trong cơ thể đều là sôi trào lên. Chợt một tiếng lỗ ù ù rởn vang lên. To sở thân thể người ta bị lộ tung thành một đống huyết tương Cả vùng đất nhượng Đẫm máu thịt vô cùng ghê sợ Lần này thì tứ thiên tôn Cũng không hề phân biệt địch ta Hiển nhiên điều này khiến cho song phương vô cùng hoang mang Một số người đứng gần Bực sâu vội vàng lùi về phía sau Trong chớp mắt cả khu vực này Hoàn toàn chím trong nghiêm lặng Vô liêm sĩ, ngươi đang làm gì thế hả Người quên ước định chúng ta rồi sao Cách đó không xa sư thiên Tạm hít thở bình thường trở lại Bị thiêu viêm đánh cho một trường Làm bị thương không hề nhẹ Chợt án nhìn thấy cảnh Tứ Thiên Tôn tàn sát Đội quân Sư Minh Tông như thế Thì không kiềm được lửa giận giống lớn một tiếng Tứ Thiên Tôn phiêu phù trên biệt máu Ánh mắt đạm bạc nhìn thoáng qua Sư Thiên Cái vừa lớn rộng với mình Sau đó bàn tay dơ lên chậm rãi chỉ về phía hắn Đột nhiên nắm lại Suy lương theo hai bàn tay nắm chặt của Tứ Thiên Tôn Tiếng thét vấn nộ của Sư Thiên bỗng cầm bật Thân thể trật lộ tung như đạn pháo, máu tươi vàng tung tué khắp nơi. Nhìn thấy người này ngang ngược đến mức ngay cả tông chủ Sư Minh Tông cũng tùy tay giết hại. Đám cường giả Sư Minh Tông biến sắc, mặc dù giận dữ tới mức cực điểm nhưng không ai dám gào giống tiếng nào. Ngay cả Sư Thiên còn không ngăn cản được một trưởng tiện tay của Tứ Thiên Tôn, hướng chi bọn họ. Thêm vào đó lửa trận doanh của Sư Minh Tông không ít cường giả khác vì bị cưỡng bức mà lợi dụng tới đây. Hiện nhiên không hoàn toàn thất lòng với Tư Minh Thông, cho nên không có chuyện bọn chúng chủ động xuất đầu trợ giúp. Mao Tuệp phòng tuyến quân của Vi Minh, người kia hỉ nộ vô thường, quân đội bình thường xung chỉ có một con đường chết. Lông mày huyền của Thái Lân cau lại, giọng nói chút trầm trọng. Ừm, nghe vậy thì Tiêu Lệ và Tiêu Đình bên cạnh cũng là gật đầu, tiếp đó thì nhanh chóng đưa ra mệnh lệnh cho quân đội đang đóng ở Ngoài, màu tróng lùi về bên trong căn cứ Giờ đành phải trông cậy vặt tiêu viêm Có thể ngăn chặn được cái tên kia Nếu như không thì ai huyền hoang Cũng là tránh không khỏi được cạnh tượng máu chảy thanh sông Quân mặt Hải Ba Đông ngưng trọng nói Ừm, vốn với ý kiến của Hải Ba Đông Hải Lân cũng chỉ biết gật đầu Thực lực của tứ thiên tôn kia Rõ ràng là cường hãn đến mức khủng bố Nhóm người ở đây không có ai có đủ sức chống lại lão ta Cho nên hy vọng đều phải ký thác trên người tiêu viêm Trên bầu trời lông mảnh tiêu viêm ghẽ cao lại Nhìn chằm chằm vào tứ thiên tôn Không chút kiềm chế phóng tay giết người Trong mắt hiện lên vẻ do dự Người này được sức nào huyết hà thiên tôn thế vào đó Chắc phải nắm giữ cái gọi là Hóa huyết đại pháp Như vậy thì mới đủ điều kiện Để điều khiển máu huyết trong cơ thể con người Không phải tiêu viêm chưa từng gặp quá cường giả Có thể khống chế máu huyết trong cơ thể nhưng không phải ai có thể đạt được mức độ kinh khủng như Tứ Thiên Tôn cả. Chỉ là giơ tay nhấc chân thôi cũng là làm cho một gã đấu tôn lục tích lập tức lộ tan sắc. tôi nói rằng người này tên Sư Thiên cũng là mang trọng thương, nhưng một phần là do thủ đoạn quỷ dị của lão giả này gây ra. Loạt soạt, lúc Tiếp Hiệp của năng miên man suy nghĩ thì trong tiếng huyết hại đột nhiên lội lên từng đợt xóa động, chợt Tứ Thiên Tôn đạp chân lướt trên không. Cuối cùng xuất hiện cách vị trí tiêu viêm không xa Mái tóc dài sậm Bầu máu Phiều đẳng trong gió Mùi vị huyết tinh thanh lồng bao chùm cả khoảng không Bát tinh định phong Xem ra thực lực ngươi cũng khá Tứ thiên tồn liếc nhìn tiêu viêm Trên khuôn mặt xuất hiện lụ cười bí hiểm Tài lão trợt động Hướng về phía tiêu viêm rồi hung hăng nắm chặt lại Sau đó nguyên khoảng không gian trước mặt Nhất thời bị bóp méo vô cùng kịch liệt Khuôn mặt tiêu viêm âm trầm Nhìn chằm chằm vào cử động của tứ thiên tôn Chỉ trong chấp mắt tâm tư hắn đã chuyển động Đấu khí cuồn cuộn trao sát tử trong cơ thể Hóa thành ngọn lửa bốc cháy lên hương hực Bảo vệ hoàn toàn thân thể vào bên trong Đấu khí không thể phòng ngự được hóa huyết đại pháp của ta đâu Nhìn phản ứng của tiêu viêm giọng nói khan khan của tứ thiên tôn vang lên Và trong đó có chút diễu cợt Lời của lão vừa mới dứt thì gần như ngay lập tức tiêu viêm cảm thấy được máu huyết trong cơ thể Không thể nào khống chết được Nó đang sôi trào bốc lên Gần như muốn phá rách bạch máu mà tràn ra ngoài hiện thấy biến hóa trong cơ thể Tiêu viêm biến sắc công pháp lão gọi là gáo huyết đại pháp này Quả nhiên có chút đặc thù Ngay lúc tiêu viêm muốn trấn áp của mình Thì lại đi phát hiện ra Cái tâm trạng này Cũng đột nhiên là nhảy dựng lên Hắn nhận ra một cái điều khác thú vị Đó là một số lực lượng kỳ dị tràn xa từ trái tim Sau đó chảy xuôi qua các cái mạch máu Khi nó dung nhập vào huyết mạch Thì chỉ trong chấp mắt cảm giác sôi sụp liền lặng lẽ biến mất Đây là huyết mạch xung hợp trong thiên mộ Biến hoang nghiêng trời lệch đất như thế khiến cho tiêu viêm ngẩn ngơ cả người Trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc Không ngờ rằng huyết mạch tân sinh lại cường hãn đến thế Hóa huyết đại pháp của Tứ Thiên Tôn hoàn toàn cũng có chút tác dụng Xem ra hóa huyết đại pháp mà người Nói cũng không lợi hại như là diêu dao của người Cảm nhận được hóa huyết Trong cơ thể Tiêu Viêm đã an định trở lại Tiêu Viêm ngẩn đầu, miệng, cười, khẩy Nhìn Tứ Thiên Tôn trong mắt đầy vẻ ý chiếu rỡi đầy ý chế giễu. Sao lại có thể như vậy? Thấy Tiêu Viêm không hề hấn, Tứ Hiên Tôn ngẩng ra, đương mày của lão chợt cao lại, hóa huyết đại pháp của lão là thiên giai đố kỹ, cho dù một số cường giả Đấu Thánh cũng bị nó quấy nhiễu, dẫn tới phân tâm, nhưng cái sen sao cái tên tiểu xích? Cái tên tiểu tử Tiêu Viêm này dính chiêu lại không có lựa điểm tác dụng. Tiêu viêm mỉm cười, hai tay nhanh chóng kết xuất từng đạo ấn quyết kỳ dị Và lương theo đó một cái tộc văn kỳ dị từ từ hiện lên trong mi tâm quán Tộc văn tiêu tộc, người đã kích hoạt được huyết mạch tiêu tộc Nhìn thấy tộc văn trên mi tâm của tiêu viêm, tứ thiên tôn hoàn toàn bị chấn động Khuyết mạch tiêu tộc sớm đã biến mất từ lâu, đây là chuyện ai ai cũng biết Nhưng mà điều kỳ dị là tộc văn đó xuất hiện trên mi tâm của tiêu viêm một lần nữa Giờ đây trong lòng Tứ Thiên Tôn tràn ngập nghi vấn, nhưng lại không có được câu trả lời thỏa đáng, mà lượng theo sự xuất hiện của văn, tức bát xạ từ tiểu viêm đột nhiên tăng vọt, trong chớp mắt không hề thua kém Tứ Thiên Tôn, và giờ khắc này thì công hiệu tăng phúc của Tống Văn đã hiện ra một cái cách hoàn mỹ. Cảm thụ được đố khí tràn ngập cơ thể, tiểu không kiềm được một hơi khí lạnh đầy sảng khoái. Hắn ngẩng đầu, Mỉm cười với tứ thiên tôn đang cào mảnh, bản chân khét đạp nhẹ, chỉ trong chớp mắt, thân này đã hoàn toàn biến mất. Cho dù là hóa huyết đại pháp không có tác dụng với người, nhưng ta có thể có cảm giác được máu trong cơ thể người lưu chuyển đích xác Vương vị Nếu như người có thể dùng tốc độ áp đạo ta thì ta hoàn toàn vũ ích. Thấy bóng hình tiêu viêm biến mất, khóe miệng tứ thiên tôn nhách lên, chợt lùi về sau ba bước, từng luồng đố khí màu đỏ bùng phát ra từ cơ thể lão, sau đó hội tụ trên bàn tay tạo thành một cái sợi xích to lớn, đánh mạnh vào mảng công gian bên phải của lão, đi ra cho ta, quyền phong đậm mùi máu tươi phóng tới, mảng không ra nơi này, nhất thời trở lên vặn vẹo rồi cũng từ đó mà một thân ảnh xuất hiện, chính là tiêu viêm. Mặc dù bị phát giác ra phương vị Nhưng tiêu viêm không hề có ý tứ né tránh ngược lại còn lào nhanh về phía trước Bất chấp tứ thiên tôn công kích trên lồng ngực Quyền phong nóng cháy Đột nhiên xuất hiện từ phía khác Lấy cái khí thế xếp tánh công kịp bưng tay Đụng mạnh vào lồng ngực tứ thiên tôn Đấu pháp như thế không hề Chưa có chút kỹ sao nào Hoàn toàn là công kích Cái kiểu lấy cứng đối cứng Huỳnh huỳnh Nắm tay hai người đều hung hăng đụng vào thân thể đối phương Nhưng tình hình hai bên lại khác Tiêu viêm nhận một quyền của tứ thiên tôn thì bảo vai chỉ rút nhẹ Đến khi mặt mối cũng không hề thay đổi Chắc lại tứ thiên tôn thì lạo đạo lùi về sau Giữa cổ họng chuyển đến tiếng rên nho nhỏ Hiện nhiên quyền phòng cư vô cùng nóng bỏng của tiêu viêm rất mạnh mẽ Làm cho hắn có chút ăn công tiêu Cứ đối quyền như vậy thì hình như Người chống cự không nổi Tiêu viêm mịp cười phủi phủi chiếc áo Nhẹ giọng nói Sắc mặt tứ thiên tôn âm trầm hẳn đi Ánh mắt trầm trầm Nhìn bộ quần áo Trên thân thể tiêu viêm Trải qua lần gió thu này Lão nhận ra một điều Hầu hết công kích lúc trước của Lão đều bị bộ phận quần áo kỳ dị này Hấp thu gần hết Nhưng ở đây có điều làm cho Lão không thể hiểu được Cho dù là bộ ý phục này Có thể hấp thu đại lượng bộ phận công kích Chẳng lẽ không thể nào gây được thương tổn dù một chút cho tiêu viêm sao? Có được hiệu quả như vậy? Chính là nhờ lòng hoàng cổ giáp ẩn trên da tiêu viêm Có điều bị mật cỡ này Thì cho dù là Tứ Thiên Tôn nghĩ đến vỡ đầu cũng không đoán ra đổi Không chỉ quần áo hắn quỷ dị mà thậm chí ngay cả da tay cũng vô cùng biến thái Ánh mắt Tứ Thiên Tôn đầy quán độc nhìn chăm chăm về phía tiêu viêm Hắn có thể miễn dịch hoàn toàn công kích của lão nhưng lão thì sao? Không thể bất chấp công kích của đối phương chiến đấu cái kiểu này thực sự là làm cho người ta vô cùng nghẹn khuất Có điều Tứ Thiên Tôn cũng không phải vật tâm thương Lão biết rõ công kích trước đó, sợ dĩ không gây được thương tổn gì, không có nguyên nhân nào khác Ngoài chuyện không đủ lực lượng Đã lắm được lý do thì hắn chỉ cần tăng lực lượng mạnh hơn cho để tiêu diệt luôn tư viêm Hóa huyết đại pháp, đại vệ huyết thuật Sắc mặt Tứ Thiên Tôn trở nên giữ tợn hẳn Tiếng gầm lạnh lẽo giống hệt như là tiếng sét vang vọng khắp không gian. Lương theo đó, vào là những cường giả có thực lực thấp đấu tôn, thì thân thể đều lộ tung trong ngáy mắt. Hoa Thành, huyết tương không ngừng quan chú vào cơ thể Tứ Tôn. Cùng lúc đó, dưới cái vực sâu biển máu đang tràn ngập chợ xoài, Hoa Thành vô số cơn sóng máu điên cuồng đùa vào thân thể lão, trải qua một hồi cắn nuốt, máu huyết kinh khủng quật cột Tứ Thiên Tôn tức đã vốn im lặng của lão chợt da đậu rất nhỏ sau đó thân thể từ từ banh chướng lên tiêu viêm đường đánh đồng buộn tồn với đám phế vật kia hôm nay những người có huyết mạch tiêu ra vào huyết mạch lực của ma buồnn Bộn tồn sẽ là một lượt bắt hết biển máu chẳng gặp vực sâu Phía chân trời cũng phải biến sắc theo Âm thanh âm trầm lạnh lẽo như là hầm băng Ngay tại vị trí lão đứng Từng luồng uy áp kinh khủng Chợt bốc phát ra bao trùm toàn bộ không gian chương 1375 Cửu chuyển thành thánh Thực lực tứ thiên tồn Tăng vọt trong chấp mắt Làm cho vẻ mặt tiêu viêm Trở nên nghiêm trọng hơn Người này có thể tạo lên hùng xanh hiền hách Ở Trung Châu như vậy Quả nhiên các bạn lãnh là vốn liếng Ký thức bây giờ của lão Vượt đến mức cương giả Đố tôn đỉnh phong bình thường Đương nhiên không thể nói tứ thiên tôn đã đến cảnh sư bán thánh Bởi vì chuyện đó căn bạn là không thể Tuy đố tôn đỉnh phong và bán thánh Chỉ cách nhau vẹn vẹn một bước Nhưng để vượt qua không phải là điều đơn giản Mức tranh lệch của hai cảnh giới khủng bố đến lối Không phải ai cũng có thể tưởng tượng ra được Cường sản có thực lực mạnh mẽ như là dược lão Cũng phải dừng chân ở đâu tôn đỉnh phong rất nhiều năm Vừa rồi mới nhờ quá trình luyện chế lại thân thể Mới đột phá được tầng thứ cao mới Để đã được bán thánh Cho dù là thiên phú khủng bố tới đâu đi chăng nữa Cũng không phải chuyện đơn giản Một bước ngắn ngồi đó Làm cho vô số thiên tài phải ôm hận Cho nên lúc chết đi vẫn còn lúi tiếc vô cùng. Mà sở dĩ có lý do như vậy là vì một bước ngắn ngủi đó lại ẩn chứa một cái loại tu luyện độc đáo. Chỉ có cường giả tiếp cận với cảnh giới này mới có thể cảm ứng được nó. Ở Trung Châu, một số cường giả đứng đầu gọi loại tu luyện độc đáo này gọi là Cầu Chuyển Thanh Thánh. Cái gọi là Cầu Chuyển này được dùng để diễn tả mức độ tranh lệch sữa đấu tôn đỉnh phong vào bán thánh. Dù là tranh lệch sữa hai cấp bậc này quá lớn, Phải sử dụng thêm những cái mức phân chia nhỏ hơn để hình dung Thật ra cửu chuyện cũng không phức tạp Nói ra một cách đơn giản Nó chính là 9 lần cô đọng áp sức lại Với một cương giả đấu tôn đỉnh phong Thì khi đấu khí trong cơ thể đã đến mức bão hòa Không thể gia tăng Thì quá trình cửu chuyện mới bắt đầu Lúc đó họ phải cô đọng lại Áp sức đấu khí trong cơ thể của mình Để có chỗ chứa đựng Đấu khí mới sinh ra Đến khi nó đầy ngập Thì lại tiếp tục cô đọng và áp sức cơ liền tiếp lặp đi lặp lại 9 lần như thế là là tươi đại viêm mãn mà đấu khí trong cơ thể sau khi bị áp xúc dẫn đến sự thay đổi về chất dần dần vượt qua bức tường cao người vợ chân chính tiến vào thánh dai cho nên một số cường giả đạt tới đấu tôn Đ đìnhnh Ph gọi là tù luyện ẩn xấu gọi là câu chuyện mà sau cầu chuyện thì sẽ là thánh dai câu chuyện này tôiy nói rất đơn giản nhưng khit tu luyện thực sự lại như là muốn cái mạng già của người ta ngẫm nghĩ kỹ lại trong cơ thể một cái cường giả Đỗ tôn định phong cất chứa nhiều đấu khí thế nào muốn áp xúc từng nó hơn nữa phải lặp lại tận 9 lần nhu cầu như vậy chỉ có thể dùng hai chữ đáng sợ để hình dung mà thôi lúc trước Tuy rằng Tứ Thiên Tôn là đố tôn định phong nhưng cũng chỉ đặt chân vào mốc cầu chuyện Thậm chí, nếu so sánh với tiêu viêm sau khi thi triển tộc văn Còn yếu hơn một chút Nhưng đến hiện tại, sau khi hấp thù năng lượng bên trong biển máu Lão trực tiếp tăng tới mức tam chuyển Đương nhiên vẫn cách bán thánh một cái chặng đường rất xa Mà thực tế chỉ cần tứ thiên tôn chưa đạt tới mức đó Thì tiêu viêm vẫn còn cơ hội giành phân thắng Kèm với khí tức tăng vọt Hai mắt tứ thiên tồn càng ngày càng to lớn Đỏ rực hơn tùy nói hóa huyết thật này có thể hấp thu năng lượng trong máu Nhưng gì chính để lại tương đối lớn Sau khi thi chuyển ra trong vòng một tháng Thân thể của lão sẽ lâm vào trạng thái Yếu ớt như sắp chết Trạng thái như thế cho dù gặp một cái tên đấu vương thôi Thì mạng của lão cũng là phải coi chừng rồi Vì vậy nếu không phải ở tình huống bất cả gắng Tứ thiên tồn cũng không thi chuyển các loại bí thuật Hại người hại mình như thế Dưới cái loại tình huống Nguy cấp như hiện tại Nếu cứ để cho mọi việc tiếp tục Sợ rằng không chỉ nhiệm vụ thất bại Mà còn thua trong tay tiêu viêm Cho nên lão không còn đủ khả năng nhẫn lại được nữa Hống Hai mắt lão đỏ ngầu nhìn chăm chăm tiêu viêm Trên khuôn mặt xuất hiện nụ cười âm lánh Phát ra một cái đạo tiếng gầm nhẹ từ cầu họng Suy suy Sau cái tiếng gầm đó Từng cái luồng sương màu Máu tràn ngập từ cơ thể lão Cuối cùng tụ lại thành Nguyết Vân bao phủ cao bầu chơi Mùi máu thanh lồng Làm cho ai nấy cũng phải kiếp sợ Chăm chú quan sát cảnh tượng này Hai hạng lồng mày có tiêu viêm nhú lại Hắn có thể cảm nhận được bên trong Nguyết Vân ẩn chứa nguồn năng lượng vô cùng khủng bố Ngay sau đó hắn cũng không dám chậm trễ chút nào Bàn tay đưa ra trước mặt Bốn loại dị họa lập tức xuất hiện Nường theo đó không khí xung quanh trở nên nóng hơn rất nhiều Trực tiếp làm tiêu tán đi màu Mùi máu tanh lồng Sau đó phóng xuất 4 loại dị hỏa tiêu viêm lại ít sâu Tuấn thay đổi phun thêm một ngọn lửa màu xám Mặc dù nó không mạnh bằng 4 cái loại dị hỏa nhưng cũng ẩn chứa cảm giác vô cùng cương ngán đây đúng là dị hỏa do tiêu viêm tu luyện mà thành hóa sinh hỏa ngũ Luân Ly Hỏa Pháp một tiếng quát nhẹ từ trong miệng tiêu viêm lập tức nằm ngọn lửa trước mặt bỗng nhiên bùng lên có thể nghe một tiếng gầm gừ như là thú gào bên trong sau đó hóa thành nằm đầu hỏa lên cổng lồ lớn chừng trăm triệu xoay trên đỉnh đầu tiêu viêm Ngừng. Họa linh vừa thành hình tiêu hiếm quát lại một tiếng Nằm đạo họa linh khổng lồ Tạo thành một cái trận Hình kỳ dị trật tròn Cuối cùng Trong cái tiếng xé gió ô ô Hình thành ngũ sắc hỏa luân To lớn trăm triệu Nó không ngừng chuyển động cơn nốc năng lượng nóng rực đến không ngừng Thổi bung ra Ngay cả biển máu bên ngoài cũng bị kích thích trào sóng Hừ Huyết nhiên thiên ma trường Thế vậy thì tứ thiên tôn đằng xa không khỏi hư lạnh phun ra dòng máu từ miệng, trực tiếp bắn lên huyết vân trên bầu trời, đồng thời sắc mặt lão cũng trở nên ảm đạm hơn, còn huyết vân thì không ngừng bạo liệt. Đột nhiên vỡ vụn, một cái trưởng ấn huyết sắc khổng lồ bao trùm cả ngàn trượng, trực tiếp bày ra từ trong huyết ấn, đánh mạnh về phía tiêu biêm trước ánh mắt kinh hãi của vô số người có mặt tại đây. Ký huyết trưởng kia đáng sợ vẫn còn ở nghìn trượng thì bầu trời cũng trở nên im áng. Mặt đất một cái bóng khổng lồ Tiêu viêm Xem bộ tôn bóp lát ngươi Mạnh miệng nghe được tiếng quắt của tứ thiên tôn Ánh mắt tiêu viêm cũng trở nên lạnh lùng Thủ ấn thay đổi Trong miệng phát ra tiếng nói khẽ Ngũ luân ly hòa ban Sau tiếng quát của tiêu viêm Ngũ sắc hòa luân Trên không trung liền bạo phát Chỉ trong chớp mắt Đã xé lát cả hư không Đụng mạnh vào huyết trưởng khổng lồ kia âm huyết sắc âm hàn phát ra vào ngọn lửa nóng bỏng, cả bầu trời đều như là muốn vỡ tan từng mảnh, năng lượng đáng sợ cuồn cuộn bạo phát, từng cái cơn, từng cơn sóng quét ngang bầu trời trong ánh mắt kinh sợ của mọi người. Giờ phút này, ngay cả những cái đám mây bên bầu trời đều lại bị áp lực chấn nát. Nhìn chầm chầm vào cơn lốc năng lượng khủng bố nơi cuối chân trời, hai mắt tứ tiên tôn híp lại, vẻ muốn lùi về phía sau, một chút thì một cái tiếng cười lạnh lẽo truyền tới. Từ phía sau, lão vội vàng quay đầu lại, thư đập vào mắt lại là khuôn mặt trẻ tuổi và một lụ cười lạnh như băng. Tiêu viêm Thấy tiêu viêm đột nhiên xuất hiện phía sau, dù là lấy được sự chấn định của tứ thiên tôn, thì hai mắt cũngị không được mà co rút lại. Lão hoàn toàn không cảm giác từ lúc nào có người xuất hiện phía sau hắn. Đại thiền tạo hóa trưởng Đối với sự kiếp sợ của tứ thiên tôn, khuôn mặt tiêu viêm xuất hiện lụ cười quỷ dị, tay phải không chút do dự đánh xa, một cái khe đèn kịt xuất hiện nhanh như chớp, huyết ma ca xa, đối với đoạn công kết cung gác nhanh như chớp, giật của tiêu viêm, trong lòng tứ thiên tôn xuất hiện sự sợ hãi, có điều hắn không phải loại, người tâm thương, máu huyết lập tức chảy từ cái lỗ chân lông ra ngoài, nhanh chóng tạo thành một cái tầng phòng ngự dây đặc. Một trường như là bồn lôi của tiêu viêm đánh mạnh trên thân thể Tứ Thiên Tôn, Kinh Phong khủng bố trực tiếp làm lộ tung máu vào ngự Một lớp trên thân thể của lão, rồi từng từng trở thành từng khúc Phụt, mặc dù có huyết mà cà sa ngăn trở nhưng mà Kinh Phong còn suốt lại đủ để cho Tứ Thiên Tôn phải phun ra một ngụm máu tươi Nhưng thần lão cũng là lương theo cái cỗ lực này để bay ngược về sau Còn muốn chạy Thân hình tứ tiên tôn vừa bay ngược Thì cái vẻ lạnh lẽo trên khuôn mặt tiêu viêm càng đậm Thật vất vả mới tranh thủ được lúc đấu khí trong cơ thể kẻ này không hồi phục Sau khi thi triển Huyết mà tiên ma trưởng để đánh nén Sao có thể yên ổn dưới đi Đôi cánh xanh hồng so lưng khẽ rung, thân ảnh tiêu viêm chấp động trong nghe mắt đã xuất hiện. Trước mặt tứ thiên tôn, bàn tay nắm thành chảo, bốn đồ họa diễm bùng phát, một đóa họa liền tinh mỹ lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay. Kết thúc rồi. Nhìn khuôn mặt đầy sự hoạng sợ của tứ thiên tôn, khóe miệng của tiêu viêm nhách lên giữ tận quát. Trong thấy khuôn mặt giữ tận của tiêu viêm, lòng tứ thiên tôn chợt lạnh lẽo giống như hầm băng. Ba lần trước tiêu viêm thi triển đấu kỹ đều tới mức thiên sai mà khi chúng phối hợp hoàn mỹ với nhau thì đến ngay cả lão cũng không có đủ khả năng để phản kháng. Có trách, hồn điện có nhiều cường giả như thế đều thất bại trong tiêu tư này. Trong lúc tứ tiên tôn hối hận vì nhiệm vụ tưởng như đơn giản, đã hương hiểm đến vậy. Vậy thì họa liên trong tay thiêu viêm đã hình thành, buộc tới, hung hăng đánh mạnh trên người lão. Âm, và quả khắc họa liên bay ra, một cái cơn bão lửa trợt bùng phát như lúi lửa phun trào trong ánh mắt kinh sợ của vô số người. Đường 1376 kết thúc Ở cuối chân trời, hỏa diễm phong bạo đáng sợ thổi quét qua nhiệt độ kích khủng trực tiếp làm bốc hơi tất cả hơi nước trong trời đất Không khí trở lên khô nóng vô cùng Một số người có thực lực gây yếu thì lập tức cảm thấy máu huyết trong cơ thể đều là sôi sục lên vì nóng Bành, bỗng có tiếng động trầm độc truyền ra từ hỏa diễm phong bạo Một đạo thân ảnh bị hỏa diễm Bào phủ chợt s rơii xuống từ trên bầu trời như đạn pháo tiếng kêu thảm thiết vang lên bên tay mọi người nhìn kỹ lại thì thành âm đó xuất hiện từ bóng hình của một vị cương giả uy phòng lẫm liệt hồn điện Tứ Thiên Tôn nhưng vào giờ phút này thì vị đại nhân đó lại không khác gì một cái con heo nướng Â trước cái tầm mắt soi mói của bao nhiêu người Tứ Th Tôn trực tiếp đâm thẳng vào trong huyết hại nhiệt độ nóng lên bất tường, trợn trản ra từ trong đó, làm cho biển máu sôi sục như muốn trào lên, sau đó nhanh chóng bốc hơi bằng cái tốc độ có thể nhận thấy bằng mắt thường, chỉ trong vòng mười mấy giây ngắn ngủi, cả biển máu đã tan thành hư vô. Luồng âm thanh sẽ gió rạch ngang bầu trời, thân ảnh như quỷ mị của Tiêu Viêm xuất hiện ngày vực sâu kia, ánh mắt bình liếc nhìn xuống dưới, trước đó hắn liên tục xuất ra ba đòn, tuyệt không để cho Tứ Thiên tôn bị thương nặng còn nếu vận khí không tốt thì chuyện giết ngày cũng là chuyện không phải là nếu không thể nhổ cỏ phải nhổ tận gốc trong mắt của tiêu viêm chợt lẽ lên hung mang bàn tay hai tay của hắn nắm chặt lại một cái cột lửa màu trắng sữa chợt bạo phát ra bóngng mạnh và trong vực sâu quanh kích mạnh mẽ lên nơi có khí tức có sót lại suy vùng đất bên dưới bốn là tương đối ẩm ướt, nhưng trong nháy mắt đã bị thiêu đốt đến mức gần như hóa thành nham thạch cứng rắn. Hơi nóng từ trong đó không ngừng vả ra ngoài. Bốc bốc, cột lửa biến mất, thân ngay cả xa cũng biến mất của Tứ Thiên Tôn xuất hiện. Cả người lão đầm máu, cố gắng trợn tròn đôi mắt tròng suíu vô cùng, ngón tay chợt si động, một cái quyển ngọc sạn liến xuất hiện trong lòng bàn tay, sau đó hắn dùng toàn lực bóp nát nó. Suy Sau khi Ngọc Giản vỡ ra thì một cái không gian hắc động trở xuất hiện bên cạnh Tứ Thiên Tôn, một cái luồng hấp lực tuôn ra hút thân thể lão vào trong. Sư sư, ngay lúc Tứ Thiên Tôn biến mất thì một cái luồng quàng mang nhanh như chớp xuất hiện tại vị trí lúc trước của lão. Nhìn chằm chằm không gian vẫn còn vặn vẹo, lông mày không khỏi có chút nhíu lại lậm bậm nói. Để lão trốn thoát mất rồi, thì bèm không ngờ rằng Tứ Thiên Tôn lại ngoan cường đến vậy, chịu đủ loại công kích mạnh mẽ của hắn mà vẫn có thể còn chút hơi tàn. Có điều dù không thể hoàn toàn giết chết tứ thiên tôn Nhưng tiêu viêm không hề quá tiếc nuối Lần này Lão cũng đã bị trọng thương Dù được chữa trị tốt Thì cũng sẽ để lại di chứng Về sau lão khó có thể tiến thêm bước nào Còn tiêu viêm thì khác Hắn chỉ cần thêm một khoảng thời gian nữa Tu luyện sẽ là hoàn toàn đủ sức một tay bóp chết lão Đến lúc đó Thì chuyện này chỉ là đơn giản như là Dơ tay nhức chân mà thôi Phù Nhưng nhăn thở sát một hơi khuôn mặt tiêu viêm chợt xuất hiện vẻ tái nhợt, liên tiếp nghênh chiến hai gã thiên tôn của hồn điện, hơn nữa còn mấy lần thi triển thiên giai đố kỵ. Tiêu hào như vậy, hắn có chuẩn thiên giai công pháp phân quyết, nhưng mà vẫn là cảm thấy ăn không tiêu. Nếu như không kết thúc sớm, sợ rằng hắn không thể cầm cự được. Cơ hội lần này của Viêm Minh coi như được giải quyết rồi. Cố rực sách hồng sau lưng tiêu viêm rung lên, nhanh chóng lướt khỏi vực sâu. Xuất hiện trên không chung ánh mắt hắn đảo qua mấy cái chỗ vẫn còn cương giả sư Minh tông và hồn điện đang giao thủ một tiếng hử lạnh chợt phát ra từ miệng 10 ngón tay liên tục búng ra xuất hiện 10 cái cột đửa nóng rực sau đó bay về phía mấy cương giả đối phương như tốc độ chấp giật phanh phanh sau cái tiếng vang chầm thấp những cái tiếng kêu trên thảm thiết mấy cường giả hồn điện bị một chiêu tiện tay của tiêu viêm đánh cho học máu phải lùi lại dị họa đáng sợ bám quanh thân thể của bọn nắn như là địa đói người thấy mùi máu Cho bọn họ có thi triển đấu kỹ chống đỡ thế nào cũng là vối Vì có lẽ không ít cường giỏ Bị lửa đốt Tới giờ Phải chạy trốn đi Khi nhìn thấy cảnh này Thì số khán giả còn lại của hồn điện cũng hiểu Đại thế đã mất Nếu không ai Còn có thể ngăn cản tiêu viêm Thì không dám lưu lại ở chỗ này lâu hơn nữa Tất cả đều bỏ chạy tục bạn Tiêu minh chủ Thù hạ lưu tình chúng ta chỉ bị ép buộc mà thôi Những cường giả bị địa hồn điện dùng cái uy bức lợi dụng đều đã trở lên kinh hoàng Thực sự bọn họ không ngờ rằng tiêu viêm lại mạnh mẽ như vậy Một mình xử lý hai vị cường giả có thực lực cực kỳ khủng bố của hồn điện Cho đến lúc lại không ai dám có ý định phản kháng cả Ánh mắt điểm nhiêm của tiêu viêm quét qua mấy cái tên A rùa trước mặt Cũng không ra tay đuổi tận giết tuyệt Những người này mặc dù nhìn thì chán ghét Nhưng dù sao vẫn là có chút xanh khí ở Tây Bắc Đại Lục Nếu như giết chết toàn bộ thì dẫn đến phiền toái Cho quá trình phát triển của vi minh Đồng thời hắn cũng không muốn mời Chào đám người nhu nhược này Cho dù bây giờ bọn họ có đầu hàng Thì giọng nói thản nhiên vang lên Muốn đi thì cũng được Chỉ cần một mạng đổi một mạng Lấy mạng người Sư Minh Tông Đổi mạng các ngươi Nghe thấy lời của tiêu viên thì nhất thời cương giả Sư Minh Tông biến sắc Thực lại mấy cương giả thuộc các thế lực khác, một chút sau đó trong ánh mắt ai cũng lộ hung quang, xoay người nhào mấy tên cương giả trước mặt mình, liên tục mà giắt tay không chút do dự, nhất thời một màn đại chiến loạn chợt bạo phát, chẳng qua có điểm khác là đây là nhóm Tiêu Viêm cùng Viêm Minh trở thành quần chúng ngồi xem trò hay. Bọn người này cũng thật vô sĩ, nhìn thấy những trận giao thủ hung ác như là lanh sói, Thêu Lịch phía dưới cũng là mỉm cười. Nước cờ này của tiêu viêm không thể nói là không độc Trên tay của những người kia Đều nhiễm máu vải Nhân mạng của Sư Minh Tông Đương nhiên Hai bên cũng vì vậy mà trở mặt Về sao rất khó có thể Hình thành được liên minh Đương nhiên Trận tuốt ở đây sẽ làm thế lực của Sư Minh Tông đại giảm Mặt trong khoảng thời gian chinh chiến cả đại Lục Tây Bắc Chúng ta cũng đã đắc tội không ít thế lực Giờ đã không có hồn điện che chở Kết cục của Sư Minh Tông Cũng là khá thê thạm Giờ đây chỉ sợ sẽ đến Thời đại mà viêm minh độc bá Cả Tây Bắc Đại Lục Cuộc hỗn chiến trên màu trời kéo dài hơn 10 phút Cương giả Sư Minh Tông Từ thương thảm trọng Điều này dẫn đến Quân đội phía dưới của chúng Cũng là chịu tổn thất rất lớn Trong cái tình thế không người Chỉ huy Cả đại quân tan tành tán loạn như là chim bay thú tán, chất vật dẫm đạp lên nhau mà bỏ chạy. Lịch mắt nhìn bầu trời một lát, Tiêu Viêm hiểu được rằng, lần này Sương Tông xong đời rồi, ngày sau trên Tây Bắc Đại Lục không có cái tông phái này tồn tại nữa. Hổ, thở ra một hơi, Tiêu Viêm xoay người lại, tưởng thành mà tới hắn trở về thì trong căn cứ nhất thời vang lên từng tiếng oanh hô kinh thiên động địa. Viêm mình không ngã, mình chủ bách tuế. Thân hình chậm rãi đắp xuống tường thành Nghe được tiếng hoan hô Làm cho cả cả tòa căn cứ cũng là phải rung động Tiêu viêm cũng lở một nụ cười Lại để người làm anh hùng một lần nữa Thải lân liếc nhìn tiêu biêm một cái đạm mạc nói Nhưng lụ cười khuynh thành trên mì khỏe miệng Cũng là bán đứng nàng Vì biên minh nàng đã chút không biết bao nhiêu tâm huyết Tự nhiên không muốn chứng kiệm cảnh Nó bị người ta hủy diệt Đối người ngoài lạnh trong nóng như là thải lân Tiêu viêm chỉ biết lắc đầu cười Dù làm qua rồi mà là vẫn vậy Hà Tiếu các chủ thật đã làm cho người khác bất ngờ Thậm chí có thể xử lý cả huyết Hà tôn giả Năm đó danh tiếng của lão quái này thậm chí còn không kém Sư phụ của ngươi Chỉ có điều là hung danh mà thôi Hổ thị tam lão cũng là đón tới Cười tò với tiêu viêm Giờ đây thì ánh mắt của bọn họ nhìn về tiêu viêm Đã mơ hồ có sự kính này cường giả vi tôn Thực lực Tiêu Yêm thể hiện ra lúc trước đã đủ làm cho bọn họ kính lệ. ha ta tạo chức vị, tới lúc trở về phần tụ lao còn lại chắc chắn sẽ đưa đủ. Tiêu Yêm mỉm cười đáp, ông có gì. Lấy thanh danh của Dược Trần, chẳng lẽ còn sợ hắn chơi xấu sao? Ngay được như vậy thì một số cần giả đấu tôn. được mời đến cũng vội vàng nói, Thế thế thì tiêu viêm cũng mỉm cười mà lúc này tiêu đỉnh bên cạnh bắt đầu triệu tập quân đội ra ngoài thành lý chiến trường. Trên tường thành cũng là một kích quang cảnh bận rộn. Vụ thần oai phong. Khi tâm thần tiêu viêm mới thả lỏng một cái giọng nói thanh thúy làm lòng hắn bỗng chuyển tới phát xun. Khóe môi bất giác nhích lên một nụ cười sáng lặng. Quay đầu lại. Nhìn tiêu tiêu trong lòng thả lân đang đứng vẫy tay vắn. Trong lòng chợt dưới lên một cái loại cảm xúc kỳ lạ. Không ngờ rằng hắn đã làm cha. Tương lòng thái lên, hôn mạnh lên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cô bé một cái, nhìn cái vẻ phát khổ của cô bé, hắn không khỏi phá lên cười. T khi tiêu bềm cười to mỹ tâm cuộc, điệu tiu tiu chợt dáng ngời, một cái đạo thất thải quang mang chợt phóng ra, cuốn lên bả vai cô bé. Sau đó khoan khoái thẻ lưỡi về phía Tiêu Yêm. Đây là thất thải thôn thiên mãng. Nhìn cái đoàn quang mang này, đầu tiên là Tiêu Yêm ngẩn ra do đó kinh ngạc nói: "Ừm, thải thôn thiên mãng cũng là không bị ta chiếm cứ hoàn toàn, linh hồn của nó mượn thân thể của Tiêu Tiêu để trọng sinh thêm lần nữa, để báo đáp Tiêu Tiêu có thể mượn dùng lực lượng của nó. Nói các các từ lúc mới ra đời, Tiêu Tiêu đã có thực lực của một đấu trong." Thải lần nhẹ giọng nói: "Ha Hai vậy thì hai hàng lông mày của Tiêu Viêm lại nhướng lên, thất tại Thiên Mãng chính là tồn tại cao cấp nhất của ma thú loại rắn, và tại viễn cổ, một số thất tại Tôn Mãng cường đại thậm chí có thể khiêu chiến với viễn cổ Thiên Xà, ma thú rắn huyết mạch bực này, dù là Bích Xà Tam Hào đồng của Thanh Lân cũng không thể khống chế nổi. Thất tại Tôn Mãng thời kỳ phong có thể so sánh với cường giả Thánh giai. nói cái các thực lực sau này của Tiêu Tiêu có thể điệp xà Với thất thải thôn thiên mãng, một người một rắn niên thủ, quy lực phải khỏi phải đói cũng biết. Tuy tiềm lực của thất thải thôn thiên mãng là vô hạn, nhưng dù sao cũng là ngoại lực, nữ nhiên của ta không thể dựa vào ngoại lực mà phải dựa vào lực lượng chỉ của chính mình. thì viên mỉm cười trong mắt xuất hiện có chút nóng bỏng. Thế chất bây giờ của tiêu tiêu đang vào thời kỳ tốt nhất, mặc dù dục tốc bất đạt. Nhưng lại có thể tạo cho nó một cái điều kiện tu luyện hoàn mỹ nhất Tiêu tiêu nhất định còn sẽ hoàn mỹ Bởi vì con là con gái của ta